Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Phía trước, Lai và Đan vừa đi vừa quan sát. Quả thật là âm khí rất phồn thịnh. Kỳ Đan nhìn xung quanh nhẹ giọng nói với Lai. Để ý thế không? Ở đây rất nóng nực. Tôi không cảm thấy hơi nước. Theo tôi thì ít nhất 20 ngày nay không có mưa ở đây. Mưa rào cũng không có, thì mưa to là điều khó. Tôi không cảm nhận được khí nước gì ở đây, mà nóng nực như vầy. Khí hỏa nhiều. Kẻ thù lợi dụng khí hỏa hóa thành khí âm. Chả chắc đôi lúc tôi cứ lạnh lạnh. Lai cũng ngọng ngơ xung quanh xem một lượt rồi nhẹ giọng đáp về đan. "Đúng rồi, mà hôm nay chúng ta đến, hẳn là hắn đã bày trận rồi. Ta vào hang cọp bắt cọp đấy. Hôm nay hết mình, chỉ lờ ngờ là đi cả lũ, cứ phải cứu an trước, việc đó tôi sẽ cố tìm cách. Cứu an rồi tôi sẽ quẩy hết mình, quẩy banh xác luôn." Đan nhìn Lai cười không nói gì và cứ tiếp tục đi. Nhưng không ngờ rằng trong suốt quá trình đi nãy giờ, Đã có hai tên quỷ chờ sẵn. Theo dõi và chờ cơ hội ra tay, chúng hiện tại đang bày mưu cận đường Lai và Đan. Và một kế hoạch cực kỳ thông minh của chúng đã bày ra và Đan là người phát hiện kịp thời khi trên đường đi có một vũng nước đọng nhỏ, có rêu bám trên viên đá chim bên trong vũng nước này. Đan có liếc xéo qua nhìn nhưng vờ như không thấy. Đan và Lai cứ bước đi, và Lai dường như cũng cảm nhận được nguy hiểm đang đến gần. Hai người cứ bước đi lên trên núi, đang đi thì bất ngờ trong bụi rậm bên đường một sợi dây xích to phóng ra, chói chặt đàn lai. Bất ngờ một tên cầm thanh đao lao tới chém bay đầu đàn. Nguyên thần đàn gục xuống. Chúng nhìn sang lai và chúng khá bất ngờ khi lai không quan tâm và dường như là không sợ hãi. Tên quỷ sai cầm xích trong bụi bước ra cười khanh khách, thành tiếng quát to giọng. Tặc tưởng là các ngươi tài giỏi, thoang chốc đã giết một tên, người chắc nắm không thoát nên chịu chết, đúng như Nam Hải à. Giết xong ngươi, xem ra chủ nhân Sẽ cho bọn ta vọt tiến trước lệnh rồi. Lai vẫn thẫn thờ nhìn xung quanh, một ánh nhìn vô định, đáp giọng vô tâm. Cần gì quan tâm, con mẹ tụi quỷ sứ chúng mày, chưa đủ trình giết được nó đâu, là nghe tao đếm nhịp nhé. 5, 4, 3, 2, 1. Lai cứ chậm nhịp đếm giây, vừa dứt số 1 thì một thân hình lao vút đến, xoay gậy đập từ trên đầu xuống. Một cú đập cực mạnh tạo ra một âm phong thổi bay những lá khô xung quanh. Kỷ Đan đã dứt điểm một tên. Tên quỷ cầm thanh đao giọng ấp úng lo sợ thắc mắc hỏi: "Rõ là người ta bị chém rơi đầu, thế nào sao ngươi còn chưa chết?" Kỷ Đan gằn giọng đáp: "Chúng mày nghĩ, chúng mày là ai? Kế hoạch thông minh, nhưng với bọn ta chỉ là con tép trên mai cá chết thôi." Trời dạo này không mưa, chính xác là hơn 20 ngày thì vũng nước đọng và viên đá bên trong vũng nước Từ đâu mà ra? Lại chúng bay hóa thân thành. Chúng bay là quỷ linh ngũ hành. Tên ta vừa giết là quỷ linh hệ thủy đúng không? Còn ngươi, quỷ linh hệ thạch cũng thuộc loại hệ mộc, ta nói không sai chứ? Quỷ linh ngũ hành. Tần quỷ còn lại chưa kịp trả lời thì lao vút đến, chém dọc từ đỉnh đầu chảy đôi linh hồn ra làm hai. Quá bất ngờ nên Tần quỷ chưa kịp chống đỡ đã ra đi. Lai thủ kiếm nhìn sang đan, nhẹ nhúng vai rồi đi tiếp. Vừa đi được vài bước chân, Khi một tốp binh quỷ độ tầm gần 30 tên đang đứng chờ sẵn. Kẻ có sừng, kẻ thì tay to mặt bự, thân hình biến dạng đủ kiểu, nhìn binh khí thì nào là đao, kiếm, dây xích, thương, chùy. Lai nhìn đan lắc đầu tỏ vẻ ngao ngán, vì cái lai lo ngại là thời gian. Chưa đánh với lũ quỷ này thì lai và đan nắm chắc phần thắng. Cái lo ngại vẫn là thời gian. Đan cầm gậy chuẩn bị lao tới, lai thì rút nhanh thanh kiếm ra. Và lúc này chỉ muốn diệt càng nhanh càng tốt bởi đi bên quỷ thì khi gặp ngưỡng thiên tiểu mới bớt kẻ cản chân. Lai Vở Đan chuẩn bị lao đến thì một giọng nói đầy uy lực vang lên phía sau, khiến Lai Vở Đan như khựng lại. "Dừng tay lại, hai tướng quân. Lũ quỷ này để tôi lo, không phải các vị còn bận cứu bản mình sao? Cứ đi đi, ở đây tôi lo." Lai Vở Đan khá bất ngờ quay lại nhìn thì chàng thanh niên đội mũ đen có bóng vệ binh ngồi ở quán cơm lúc nãy, cũng chính là người âm thầm dọn dẹp chiến trận cho ngũ vị tướng quân ở khu giãy của Vũ. Không ai khác chính là anh ta Là anh nhầm giọng hỏi chàng thanh niên Anh là ai? Sao lại giúp tôi? Cho tôi câu trả lời về thân phận của anh được không? Tại sao anh là các bóng vệ binh âm giới? Không phải một mà là rất nhiều Chàng thanh niên mỉm cười gần giọng đáp Tôi là ai? Xin thưa với hòa tướng quân Tôi là hắc hổ quan mạnh dần Lại hiện thân của hắc hổ Vị quan phán xét âm giới Tôi đến để giúp các vị Không phiền chứ Còn lý do tôi đến là vì Kỳ Đan Thủy Tương Quân đã là chi kỷ cùng trí hướng, trí thiện giúp đời, thì xem như là một đồng minh. Không lẽ đồng minh tôi gặp nạn, tôi ngó lơ sao? Kỳ Đan mỉm cười rồi nhẹ rộng như thân thuộc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net